Tôi đã được nghe nhiều nhận xét thực tế và vẫn chưa được giải thích về tính tổng hợp đặc biệt của môi trường sinh thái riêng của vùng Huế. Không hiểu tại sao đất Huế lại là nơi quần cư của các loại cây trái đặc sản của hai miền Nam Bắc. Cây măng cục chẳng hạn từ miền Đông Nam Bộ. Nó nhảy băng qua suốt một giải miền Trung, rồi xuất hiện trở lại ở những khu vườn Huế. Đông Hà trở lại, không còn thấy bóng dáng. Tương tự như vậy, nhưng theo chiều ngược lại, có thể kể về cây giải hưng yên, hoặc nhiều thứ hoa quả khác của phong thổ miền sông Hồng. Dường An Hiên Thật là Huế, trong cái nét tổng hợp và đa dạng đó của đất nước. Nó cũng thật là Huế, khi trong phòng tiếp khách của bà Lan Hữu, vào cuối mùa đông, người ta có thể nhìn thấy một đĩa cắm hoa, những bông mai trắng điểm tuyết bên cạnh mấy nụ đào hồng mới chớm. Đó là... Bấm dáng của mùa đông đang ra đi, Trong âm gian xa xôi, Của mùa xuân sẽ về. Và đó cũng chính là cái nhìn hướng vọng Của tâm hồn, Mà bà nuôi dưỡng lặng lẽ, Qua bao nhiêu cái bi, Và cái hài, Cái ảo, Và cái thực. Cái thực, Và Cái đẹp Giữa tháng năm Đất nước Đời người Mùa xuân lên trên giường An Hiên Đầu óc tôi không còn muốn bận biểu gì Để buông mình giữa cuộc sống sôi động của cây cối Sau Tết trở đi Mọi cây lớn trong thành phố Nối tiếp nhau rụng lá Thì chính trong khu vườn này Tôi mới cảm nhận hết Cái sức sống kỳ diệu Của người mẹ tạo vật Từ mặt đất ướt lạnh Và quạnh hiu kia Mùa xuân chợt nhiên đánh thức dậy Cả một thế giới lộng lẫy rạo rực Như một khúc múa rối loạn xiêm áo Dường An Hiên Trồng nhiều hoa Mỗi thứ một tích Nhưng đủ loại Dân giả Có các loại nhài Lý Thạch lựu Mặt trời Tường di Và các giống hồng bản địa Quý phái Như các loại thổ lan Và phong lan Và bên cạnh những khóm hồng hiện đại Nhập giống từ các hãng dường Gojard Và mê ở châu Âu, người ta còn có thể nhìn thấy một bụi hoa sim dại. Từ cổng vào, lần nào tôi cũng phải dừng lại, ngắm những cây hải đường trong mùa hoa của nó. Hai cây đang đứng đối nhau trước tấm bình phong cổ, rộ lên hàng trăm đoá ở đầu cành, phơi phới như một lời chào hạnh phúc. Nhìn gần, hải đường có một màu đỏ thắm rất quý, hân hoang, say đắm. Tôi vốn không thích cái lối văn hoa của các nhà nho, cứ muốn tôn xưng hoa hải đường, bằng hình ảnh của những người đẹp dương giả. Sự thật thì ở ta, hải đường đâu phải chỉ mọc nơi sân nhà quyền quý. Nó sống ở khắp các vườn dân, các đình, chùa, nhà thờ họ. dáng cây cũng vậy. Lá to thật khỏe, sống lâu, nên cội cành thường sần lên những lớp rêu da rắn, màu rỉ đồng. Trồng dân giả, như cây chè đất đỏ. Hoa hải đường rạng rỡ nồng nàng. Nhưng không có vẻ gì, là... Yếu điệu thục nữ. Cánh hoa khum khum như muốn phong lại cái nụ cười má lúm đồng tiền. Bỗng nhớ năm xưa, lần đầu tiên từ miền Nam ra Bắc, lên thăm đền Hùng, tôi đã ngẩn ngơ, đứng ngắm hoa hải đường nở đỏ núi Nghĩa Lĩnh. Hoa đẹp mãn khai vào dịp Tết ở đây, Không thể không nhắc tới hoa trà mi, trồng trong những chậu sành lớn. Trà mi đỏ tươi, màu đỏ rất sâu, cứ hút lấy cái nhìn của người xem. Hoa đỏ đã đẹp, hoa trắng càng đẹp lạ. Có cái gì thật trong và tinh khôi trong màu trắng hoa trà? Toàn đoá như một phiến ngọc bạch. Chậu trà trắng này, bà Lan Hữu mang từ Hà Nội về. Là kỷ niệm riêng của bà trong những năm đi kháng chiến xa nhà. Bà rất yêu quý, thường đưa vào nhà, đặt ngay chỗ ngồi uống trà. Có lần thấy tôi nhìn hoa với con mắt chăm chú, bà hỏi. Rửa, anh có thích hóa trà không? Dạ, nhưng có lẽ thích đó rồi quên đó. Cô ít khi nghe người khác nói như vậy, thường thì ai cục khen hóa trà. Hóa thì im lặng, hương mới chính là tiện nói riêng của hẳn. Mà hóa trà thì tuyệt đối không có mùi hương. Chắc chỉ như vậy... Biết đâu, hoa trà vẫn thơm, mình không nghe, nhưng con ông thì bắt được. Chẳng thể mà Cù Nguyện Du lại nói rằng, con ống hàng tọ đường đi lỗi về, anh không để ý à? Tôi vẫn giữ cái thành kiến của tôi về hoa trà, đáp lẹ. Chậu cho rằng, trộn đi, Cù Nguyện Du nói hở. Bà Lan Hữu cười to. Nội bậy, cố chơi hóa tra mới biết. Con ông bầu, hẳn mê hóa này lắm, đuổi mấy cũng như không. Phải lấy que, hất hẳn ra. Này, thơ kiều bọng bậy bậy, chở cỏ cơ sợ cả đó nghe. Đọc, phải cẩn thận. Đúng là cụ Nguyễn Du, thật đáng sợ. Về cái vốn sống của nhà văn Nghe bà Lăng Hữu nói Tôi mới nhận ra cái sai lầm nguy hiểm của mình Trong bao năm đọc Kiều Đến chỗ này Tôi vẫn cho rằng Cụ Nguyễn Du đã viết sai thực tế Lại nhớ đến câu Hải đường lã ngọn đông lân Nhiều người vẫn chê rằng Từ lã ngọn dùng không chính xác so với cái dáng thu cứng của cành và lá hải đường. Tình cờ đọc lại tài liệu cổ ở nhà bà Lăng Hữu, tôi mới biết rằng rốt cuộc Nguyễn Du dẫn đúng hải đường Trung Quốc, quê hương của nàng Kiều thì cây thấp, cành mềm, lá nhỏ, Xem hình vẽ Thấy hoa chỉ có một lớp cánh xếp quanh nhị, không tạo thành hình khối gợi cảm, như hải đường ở nước ta. Tháng 3 ba, khi các màu sắc trong khu vườn quá độ mãn khai của chúng vào tiết xuân, lùi lại dần trong cảm giác quen mắt, thì bắt đầu tháng 3 ba, hoa lê nở. Năm ấy, tôi về muộn, sau một chuyến đi dài. Mùa hè năm trước, tôi tham dự một cuộc đi thực tế, qua các đơn vị tiên tiến, của quân khu 3 Về thăm một xã nổi tiếng, làm vụ đông giỏi, ở Hải Hưng. Rồi cùng một vài người bạn, về nằm tại một dùng lấn biển, ở cửa sông đáy. Mùa thu, tôi vào Nam, ngược sông giảm cỏ đông, lên mấy xã biên giới Tây Ninh, đã phục hồi cuộc sống sau cuộc chiến tranh xâm lược của bọn Pol Pot. Băng qua rừng Dương Minh Châu, nhìn lại những giết tích thánh địa của cuộc kháng chiến trước khi chúng dĩ nhiễn lặng mất dưới đáy hồ thủy lợi dầu tiếng Tôi quay về, trèo núi Bà Đen, trong ngày hội truyền thống, của cán bộ rừng cũ. Lại xuôi Long An, thăm một làng người Huế chuyển nghề nấu dầu tràm, giữa đồng tháp 10 Vừa kịp, cuối năm, về chơi Noel, và uống rượu, mừng Khánh Thành Khu Công nghiệp Liên Hợp, của nông trường An Hạ. Một năm, tôi đi dài. Như dự vào một cuộc chạy việt giả băng qua bấy nhiêu vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống tháo giác, với những thành tựu, làm say mê lòng tôi ở khắp mọi nơi. Dù thầm lặng, như không cần ai biết đến. Ở tận nơi đầu núi, cuối sông. Những sự kiện thật xô bồ trong hai cuốn sổ đầy. Đã ghi đến trang cuối, nhưng chữ nghĩa thì cứ bò qua dưới mắt tôi như một bầy kiến không hồi hộp, không gian động. Tôi ngồi vào bàn, từng chấp lại đứng dậy. Hình như, gô ganh từng nói rằng, ông ta chỉ có thể bắt đầu vẽ khi đã ngoảnh mặt về phía khác, để khỏi bị cái bên ngoài lấn ác. Tôi về Huế, lên An Hiên. Bà Lan Hữu, đang ở sau giường. Bà mặc bộ bà ba lụa trắng, mãi ngắm cây thanh trà, vừa ra trái mùa đầu. Trái non, kết từng chùm tròn sai như trẻ câu. Tôi về bất ngờ, bà rất vui, nói ngay. Úi chào, mấy năm nay Lúc nghe anh ở Hà Nội, lúc ở thành phố Hồ Chí Minh, có người nói, không chừng, anh đã sang Campuchia rồi. Anh về khi mô rửa. Dạ, mở giam hôm ni. Phải làm tất cả mọi việc để ổn định chỗ ở. Cứ như một người vừa dọn đến thành phố này, cô à. Người ta nói, anh định rơi Huế Hạng. Nhưng cô không tin mô. Anh về lại là cố mừng. Thôi, vô nhà uống nước, rồi đi xem hóa lê. Lê năm ly răng muộn, mại hôm qua mợi nợ. Nghẽ anh về, cô cự nghị trong bụng. Không chừng, hẳn chờ ánh lên đó. Hai con bé của tôi đang ríu rít quanh bụi bông cẩn. Không màn gì đến mọi thứ hoa trái nào khác Đúng là bông cẩn có một chất tuổi thơ riêng Không hoa nào thay thế được Hai cô bé cùng với các bạn của chúng Vẫn dành lấy một thế giới riêng Dưới bụi hoa này Bày đồ hàng, làm món ăn Làm lồng đèn Và với những cuốn nhị Lắm tấm vàng, chúng còn làm những đôi trầm đeo tai xinh đẹp. Mấy năm đi xa, chúng nó cũng thấy nhớ. Thỉnh thoảng, hai chị em lại kéo nhau chạy, nói du vơ Mau về nhà mình, ở dưới bụi hoa. Uống trà xong, tôi đi dạo quanh giường. Giường bà lan hữu. Bao giờ cũng sạch sẽ, không hề có một mảnh giấy dương giải, chỉ cỏ lơ thơ và lá khô. Đã quá giữa xuân, cam, bưởi, thanh trà, đã và mùa hoa, tỏa lan khắp giường, một mùi hương rộng rãi, sung thiệm, sâu vào tận phổi, và hình như còn bay xa qua những khu vườn khác. Lâu nay, vì xem chúng là cây ăn quả, tôi vẫn nghe hương thơm của chúng một cách như là ngẫu nhiên. Bây giờ, tôi mới lưu ý đến điều này, rằng cái họ cam chanh bưởi này, trước khi cho quả, chúng đã mang đến cho người một mùa hoa thực sự của riêng chúng giới đầy đủ tư cách là hoa, cũng giống như hoa hồng vậy. Tôi đi vòng lại góc sân, nơi đó cây lê đang nở hoa. Trên những cành thẳng, có những chấm mắt nhỏ gồ ghề, dán đốt trúc. Mấy chùm hoa trắng điểm lên ít lá non xanh mơn mởn, bóng loáng. Cành to Khỏe. Hoa chỉ điểm năm ba chùm, nhưng người ta không cảm thấy là ít. Hình như hoa lê sợ sự thừa thải. Dưới trời quang đảng của tiết xuân muộn, trong nắng, trong gió, những chùm hoa rung động nhẹ trước mắt tôi. Giống như là bướm trắng, nhưng là những cánh bướm bay đến. Từ một cõi trời nào khác? Bà Lang Hữu đang đứng bên thềm, loay hoay buộc mấy cành hoa tường di lên vàng. Bà ngẩn lên, nói với tôi. Hoa lê nợ dưỡi trắng càng bộc lồ hết cái thần của hẳn. Người xưa khen hoa này là biết từ cảm ở nơi tịch mịch. Tôi ngồi bệt xuống thềm, dũi chân, nhìn lan mang ráp giường. Giường măng cục đang nảy lộc chi chích. Trên ngọn mỗi chùm lá đều chỉa ra một cặp lá non thật nhọn, hình cánh chim. Tưởng chừng như có ngàn dạng con chim anh vũ đang giấu mình dưới lá. Đôi cánh biếc của chúng xòe ra ở đầu cành. Cảnh tượng trước mắt làm tôi xúc động. Nơi trang thơ của Nguyễn Du đã đọc, tôi nhớ lại một ngày thanh minh, trời đẹp như thế này. Cành hoa trắng kia đã làm chứng cho một tình yêu sáng lạng, cũng là làm chứng cho khát vọng lớn của tâm hồn nhà thơ trước cuộc sống. Tôi hài lòng đã trở về. Như vậy thôi. Tôi hiểu, ở thành phố này, sự yên tĩnh cũng giống như lòng mẹ. Không có gì đồng nghĩa với sự yên nghỉ. Với bà Lan Hữu, giường An Hiên không chỉ là nơi ở, mà còn là một cuốn tự truyện viết bằng nét chữ của cây cỏ. Tôi cảm thấy như đọc thêm nhiều điều ở đó, khi biết thêm ít nhiều chi tiết về cuộc đời riêng của người chủ nó. Trước kia, tôi chỉ biết bà Lan Hữu như một trí thức tên tuổi, có thái độ tiến bộ trong các vấn đề chính trị, được nhiều người kính trọng về nhân cách. Nhưng tôi chưa có dịp gần bà hơn vì bà thuộc lớp trước. Lại sống nơi xa khuất Và hình như Luôn luôn tự mình giữ một khoảng cách Với cái xã hội quyền bính đương thời Đang tìm cách lồi cuốn những người như bà Tôi vẫn giữ một hình ảnh đẹp về bà Trong những năm tranh đấu Khi bà len lõi qua đám đông Để mang đến cho sinh viên Những quà tặng ủng hộ và ký tên vào sổ vàng của phong trào. Sau đó, các chương trình phát thanh của sinh viên thường loan đi một hình ảnh đầy cổ vũ về người chị của thế hệ trước. Cô gái áo trắng, cài khăn Nguyệt Bạch đã cầm đầu cuộc bãi khóa chống thực dân Pháp của nữ sinh Đồng Khánh năm 1927. Có một sự kiện khác Liên quan đến bà Như một biến cố Được mọi người theo dõi Trong những năm thành phố tương đối yên tĩnh Lúc này Bà đang dạy học Ở ngôi trường cũ Năm ấy Bọn tay sai ngô định diệm Tổ chức cuộc biểu tình chống cộng Mở màn ở Huế Bắt những nữ sinh của bà Giác gậy gục Đi diễu hành ngoài phố Bà từ chối Và bỏ về giường. Một ngày hoàn toàn bất ngờ, tôi được gặp lại bà trong một buổi tiếp của thành ủy Huế. Phòng khách là một hang đá trường sơn rền tiếng bom. Lúc ấy, tóc bà đã bạc nhiều. Từ đó cho đến ngày trở về giường cũ, bà còn phải xa nhà lâu năm. Sức bền bỉ của tấm lòng đất nước nơi độ tuổi của bà, mãi mãi làm cho tôi ngạc nhiên. Như thế là bên trong tâm hồn bà, cuộc hành trình đã được chuẩn bị từ trước. Điều tôi nghĩ quả không lầm. Có một cuộc gặp gỡ ít khi bà nhắc đến, đã vang dội sâu xa trong cuộc sống của bà mãi về sau. Ngày Huế dở mặt trận năm ấy, bà Lan Hữu được mời ra gặp một đồng chí lãnh đạo mặt trận, tại một làng phía Bắc, Huế. Người ấy chính là đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Đồng chí phân tích yêu cầu lớn của cuộc kháng chiến. Đề nghị bà tham gia, đưa mẹ cùng đi. Bà phấn khởi tự nguyện. Quay về thu xếp nh việc nhà nhưng chuyến đi đã không thực hiện được gì bà cụ đã già yếu bà không thể để mẹ lại một mình và kháng chiến thì không chờ đợi thỉnh thoảng nghĩ lại lần bỏ cuộc ấy bà lại thấy dội lên trong lòng mình một cơn dằn giặt không nói được nỗi đau tưởng như đã qua hẳn cùng với tuổi trẻ của bà. Bà thường nhớ lại như một ám ảnh, câu thờ u uẩn tâm trạng của tuy lý. Bóng lá tre trong chén rượu, cũng tuồn như khinh dễ. Bà tự nhủ lòng, không đi được, thôi đành, thì hãy sống như người ở lại. Và bà đã sống như vậy, khiêm cung tự giữ mình trong ý thức của một người công dân lúc đất nước chưa giành được độc lập. Cây cỏ đã nói với bà điều gì không ai biết, nhưng chắc không phải là chuyện quên đời. Bà chăm chúc khu vườn với tất cả ý thức văn hóa Giống như nghề dạy học mà bà đã phải từ bỏ Và đã nhận lại từ cây cối Những lời ngụ ngôn thầm lặng Đó là câu chuyện tâm sự của bà dành cho tôi Trong những ngày tôi sống cạnh bà ở rừng Bà nói thêm Chừ cô đã ngoài sẫu mươi biết không còn làm được gì, chỉ mong đền chuốc nghĩa làm dân. Buổi chiều, bà thường ngồi im lặng nhìn ra sân. Nơi cây bách vẫn còn giữ một vệt sáng trên ngọn, khi cây cối trong vườn đều đã lắng xuống dần trong bóng tối. Cây bách này cao nhất vùng, Từ mấy làng bên kia sông nhìn sang, thấy cái chóp nhọn của nó dút lên khỏi ngàn lá, giống như một mũi tên màu xanh. Tôi vẫn nhận ra chỗ ở của bà. Bà nói, Nhìn cây ngòn nặng trên cây bách, mình cử nhở những ngày ở trên rừng. Đúng vậy. Tôi nhớ lại hồi sống ở trong hang đá, khi bóng tối đã buông kính thung lũng. Bà vẫn ngồi nhìn theo vệt nắng lên cao dần, trên những ngọn cây ở đỉnh núi bên kia. Nó cứ chói sáng như vậy, tưởng như không xuất phát từ đâu cả, lúc mà mặt trời đã dòng qua phía bên kia trái đất. của chuyến dịch của trời đất như trùng lại trên cây cối. Giả bay bướm xuân thì đã qua đi. Thiền viện ổn định hẳn, tông màu lục trầm trầm của lá già. Dường lá không đẹp, dù vậy, nó chưa bao giờ làm tôi chán mắt, bởi nó toát ra khí mạnh của nhựa cây và trong những ổ lá rậm rịt kia, các loại trái đang lớn lên. Dưới sức nóng hung đúc Hạ chí trở đi Dường an hiên vào mùa quả Khởi đầu là mùa thơm Giống thơm nguyệt biều Vỏ chín đỏ như lửa Cắt ra lát tròn to Vừa bằng cái đĩa bàn vàng rẹo màu mật ong Tưởng chừng có cô gái nào đó ở trong cây Đã làm sẵn một chiếc bánh kem sinh nhật Dầu chín vào tháng 5, tháng 6 Cây dâu trùi ở giường nhà bà Lan Hữu rất đẹp Tán lá khâm khâm, ấp sát mặt đất, kính mít Bên trong rỗng, trái chín vàng hươm từng chuỗi dài Đổ uống thành đống quanh gốc cây Nhìn đống quả đầy ứ Như là ai đã hái sẵn đổ ra kia Tôi chợt mỉm cười với một ý nghĩ lạ lùng. Giá như đời chẳng còn nhiệm vụ gì, tôi sẽ trải một tấm chiếu nhỏ dưới giòm lá kính đáo kia. Nằm đó, đọc sách, ăn dâu, và đùa nghịch với chuốt ve sầu ca hát suốt mùa hè. Sau giường, cạnh giếng nước, có một dạc đất trồng mức làm choái cho những loại cây leo. Hồ tiêu, thanh long, dân dân. Cây thanh long đặc sản nổi tiếng dùng Nha Trang, có lẽ là giống cây hiền nhất trong giường. Thần nhánh dài ngoan, nằm ùng đống trên chặt cây, giống như một đống dây chảo. Trong một lần rồi chẳng bao giờ cần ngó lại. Nó giống như một vật bỏ quên sau giường, đến mùa lại cho con người hoa trái. Cây thì xấu xí, mà hoa thì đẹp thế, hoàn toàn giống hoa quỳnh. Cũng nở và tàn trong một đêm, nên nhiều khi muốn ngắm hoa, bà Lan Hữu đã phải thắp đèn ra giường lúc nửa đêm. Trái thanh long màu cánh sen, chính vào những ngày nóng nhất của mùa hè. Ruột trong như bột lọc, làm mát và khỏe người. Đó là món quà hảo tâm của thiên nhiên, dành cho người làm giường. Cuối hạ, mỗi hoàng hôn, lũ dơi lại xuất hiện, đảo liện khắp giường, rồi chui vào những giòm lá tối. Nơi đó, tỏa ra mùi giải chính. Hè năm ngoái, chúng tôi về huyện Nam Thanh, Hải Hưng. Niềm quê cây trái hào hiệp Mời khách ăn giải thiều, không tiếc của Cứ đổ luôn lên mặt bàn thành đống, cao như khoai ngô Giống trái quý này, xưa kia dùng để tiếng nạp cho vua ăn Bây giờ, chúng tôi được đãi theo lối xã láng, ăn no nê Giống giải hưng yên, đưa vào Huế vẫn giữ được phẩm chất của nó. Quả lớn, hạt nhỏ, cùi căng mọng, trông như một miếng mỡ thơm, vàng, ngọt lịm. Giường An Hiên còn có mấy cây phụng tiên, giống giải huế, quả lớn hơn quả nhãn một chút, hạt bé bằng hạt tiêu. Hương vị Không kém giải thiều xứ Bắc. Giống giải trạng này, Được xếp vào dòng quý tộc, Xưa chỉ trồng nơi cung cấm. Bà Lan Hữu sinh lại, Từ giường của một viên thái giám. Đối xứng với cây giải miền Bắc, Góc giường bên kia, Có hai cây sầu riêng lái thiêu. Bà Lan Hữu mang về trồng, Đã 20 năm. Cách đây vài năm mới cho mùa quả đầu, trái to, muối thơm, không khác trái giường ở trong Nam. Càng giàu thu, khu giường càng hiện ra, trong vẻ đẹp của trái. Càng gợi cho người đi dạo giường, cái cảm giác khinh khoái của một phòng trưng bày tranh tỉnh vật. cam Và thanh trà, khiến cho khu vườn nặng triểu xuống, khác với dạo đầu mùa hạ, kéo dài cho đến cuối tháng 8. Vừa lúc, những cây thị nhung, chi chích những quả đỏ. Loại thị này, hương vị giống quả táo tay, cũng là một loại cây trái lạ, do mấy ông cố đạo mang đến Huế. Từ một sứ nhiệt đới xa xôi nào đó Cuối vụ thu Là mùa hái hồng Mấy cây hồng này Già tuổi nhất trong giường vốn là Quả của cụ nghè mai Cháu nội cụ Nguyễn Du Tặng cho chồng bà Lăng Hữu Ngày mới thành lập giường Hồng tiên điện Là giống cây quý của quê hương nghệ tỉnh. Ngàn dạng trái, không có một hạt. Chính lụng đài, vẫn dính giỏ, Không bị tróc mất như các loại hồng thường. Sau mùa trái, nó trút hết lá, Cây cỗi cành trơ, Nhìn cứ tưởng là nó đã chết khô. Qua tiết đông, Thoát cái, nó nảy lộc chi chích. Mười hôm sau, lá đã phủ kín cây. Lá hồng tròn dày, xanh bóng, nhạy cảm với từng tia nắng. Sáng trưng lên trong niềm phục sinh của mùa xuân. Tháng 2 hồng ra hoa. Trong mỗi đóa hoa xanh biếc, đã kết một trái non. Từ đó, Đến lúc chính, trái non rụng dần, rụng như một hành động tự đào thải tàn nhẫn. Mỗi ngày, bà Lan Hữu dẫn đi quét trái rụng, thản nhiên trong cái tiết lý nhân hậu của bà. Nếu trại nào cục đầu, thì cây mẹ sẽ chết vì làm sao nuôi nội chân ấy con. Nhờ trải rùng bớt như vậy, mà cây hồng còn sống được. cái cây hồng ni, thiệt tội. Hẳn cho mình trải, suốt bốn mươi năm, không mùa nào quên cả. Biết sống với hẳn, hẳn có thể nuối mình bằng bát cơm trống sạch. Người làm vườn xưa, cỏ tục tà ơn cây. Cuối năm có cái lệ nhỏ, có hột nộ này, phảo này, bởi ít giấy vàng bạc dạng vào gốc cây. Không phải thờ cũng thân thánh chí mô, chỉ là mình đã nhận của hẳn nhiều, thì trả lại cho hẳn chút ít. Cô thì không làm như người ta, nhưng con người, phải. Biết ơn cây là phải Giọng nói của bà chân thành, cảm động Như thế bà đang nói về một vị tiền bối xa xôi Lòng biết ơn đối với cây trái ở nơi bà Mang một nét đôn hậu, thật là dân gian Bất cứ tuổi ấu thơ nào ở Huế Cũng để giọng lại trong đời người Một chút gì Của cái lẽ nhân hậu ấy Trong chuyện về Mã Phụng Cô bé Xuân Hương Dắt cha đi ăn mày Nằm ngủ gốc đa nơi quán chợ Lớn lên lấy chồng đậu trạng Trước khi bước vào cõi đời sung sướng Cô đã đề thơ trả nghĩa cây đa Nhờ ơn bóng cả với cây cao Mười mấy năm trời nặng siết bao Hết mùa hồng, giường cũng hết trái Cây cỏ tiêu sơ dần trong thu tàn Giới lục lội và những cơn bão Hàng mai trắng đã trút sạch lá Cành khô vẽ lên nền trời Cánh trầm mặt kỳ lạ Của tranh lụa cổ chỉ giống cỏ tường lan, tưởng đã chết tiệt mất trong nắng cháy mùa hè, sau vài cơn mưa, lại rộ lên xanh um, hoa từng cụm hồng chen chút ven lối đi, ríu rít hớn hở trẻ dại. Mùa đông về dằn giặc, trong tiếng động nghìn trùng của mưa trên lá, tưởng không còn gì để trông ngóng. Ở khu vườn trước lúc sang xuân Thì đến tháng 11 Măng cục chín Như một mùa quả vui đột xuất cuối năm Đây là mùa thu hoạch chín Của những khu vườn dùng kim long Quả măng Người Huế còn gọi là trái gián châu Lúc chín màu tím sẫm Ở rốn quả nổi lên một hình hoa nhỏ Nhìn hoa có bao nhiêu cánh, thì biết bên trong có bấy nhiêu muối. Hình như nó chẳng có tác dụng gì cả, ngoài việc khiến người ta ưa nhìn đến nó, giống như hạt cúc giả trên áo phụ nữ. Vì thế, bà Lan Hữu tạm giải thích rằng, đó là cái bản năng tự trang sức của thiên nhiên, ở nơi cây măng cục. Riêng tôi vẫn thấy một điều lạ chưa giải đáp được về cây măng ở Huế Thứ quả cóp giỏ dày cọp kia Chỉ quen được hấp bằng nắng nóng phương Nam Sao chịu về đây? Để chính bằng mưa dầm gió bất Sao chính được bằng sức đông lạnh của Huế? Dù sao, nhờ có mùa măng Vườn an hiên vẫn giữ được phong độ Qua buổi dạng vật tàn phai. Để đến một buổi sáng nào đó, Hàng mai trước cổng, Bỗng nở trăm nghìn đoá hoa trắng trong sương mù, Như cảnh tuyết, Đẹp đến bồi hồi. Ấy là tiết đồng chí, Khí dương hòa trở lại. Từ trong đêm lạnh, Khu vườn bước ra, với một sắc đẹp, Tinh khôi, giới mai vàng, hải đường, nguyệt quý, hoa trà mi ngậm sương, và hoa đào cười gió đông. Mặt đất bình tĩnh, chia sẻ cho con người, niềm hy vọng không bao giờ cũ, không bao giờ nguôi, không bao giờ rung sợ trước thời gian. Một buổi chiều mùa hè Tôi theo bà Lan Hữu dạo thông thả qua khu vườn lãng đảng khói lam mờ, khói đốt cỏ, và lá khô. Vườn mùa hạ vẫn thường mơ màng trong sắc khói hung ấy. Và cái mùi hăng hắt của cỏ cháy, thật gợi nhớ làng mạc. Bà ngồi xuống phiến đá, dưới cây bách nói chuyện với tôi về vườn tược. Cây cối nhìn thì bình yên vậy, nhưng cuộc cạnh tranh sinh tồn giữa tạo vật luôn luôn căng thẳng. Trên không, chúng tranh nhau ánh sáng đạt nhưng cuộc tranh sống dưới mặt đất cũng ác liệt lắm. Có làm vương mới biết được điều đó. Cuộc đất lên Là thấy ngay Chỗ nào có phân Thì rệ bàn tù lại chí chiếc Dày đặc như ổ dung Trông thật ghê sợ Dừa, chuỗi, tránh ăn dự lắm Thanh trà, vại, là giọng quỷ Nhưng rệ bàn rất ghê gỡm Cấy chí trồng xung quanh hẳn Đều không sống nội Vườn cô trồng măng cuộc là chủ yếu Vì cây măng mọc rệ đột Đấm sâu xuống đất ít làm hài cây khác Để giải quyết việc tranh ăn của cây Chỉ có cách bỏng thật nhiều phân Phân chuồng chỉ trồng cây dọ Còn cây lợn biết bao nhiêu cho siết Tóc rà là tốt Phải rại kiển vườn Nhưng trừ rà cũng đắt Người ta dùng để đuống bếp Tôi ngắt lời bà Huệ Minh thường nắm mô cục luộc liều đất phu sa có đem lại một nguồn bồi dưỡng nào đạn kể cho cây cổi không cô? Bà lắc đầu Đó là ở miền Hà Bàn Làng vườn đây gần thường lưu Luộc tới là chợ theo đất sét nặng Nên lặng xuống trước Luộc năm bảy bảy Vương ní bị đất sét phụ kiến Có chỗ dây tới nắm tất Phải tổn báo nhiêu công đào bốc Đổ trả xuống sông Mà phấn mới là một chuyện thôi nha Vương còn có rất nhiều kẻ thù Bò xít nì Bò rây nì Sung nì đủ loại Tề nhất á, là tâm gời Vương ní Mà bọt đi xá vài năm là hẳn tàn lùi, vì gợi dự lắm. Gợi từng chùm to như ri này, sánh bông, bông thì có nhựa, bay tới đâu là dính vô đó. Hẳn thích bám vô thanh trà, hồng, dâu này, rừng mít này, cám này, cả cây hoa mộc, gợi cũng không tha mồ. Đó là loài trẻ thù nguy hiểm ở trên không của một khu vườn đó. Chào biết không, đất trung du có nhiều thử cỏ cỏ tránh này, cọ ống này, cọ cũ này. Trước, cử mỗi năm, cô làm cỏ hai lần, rửa mà không lợi, vì cọ lên dự quá. Tốt nhất là cử thầy cọ đâu thì làm đó. Sẵn sớm, lúc hẳn chưa sinh bông, lại đợi tổn công về sau. Cọ chiếm đất Nhưng cũng có ít Cỏ cũ, ngài cứu, la thuốc Mé đất, rau rền rau xám Là rau ăn hàng ngày đó Người làm vườn giỏi Thì biết phấn biệt Không được cuộc ngán tất cả Rồi thì tử cây là việc thứ ba Vùng ní diễn xấu lắm Phải gặm từng đối giữ sống lên để tử cây Cỏ làm vườn Mới biết trong mưa Như thể vừa rồi ni, sáu tháng không có một mưa mô hết, một cơn mưa bây giờ, cho riêng làng này cũng tảng dã hăng tiêu bạc. Nhức nước nhì phấn tam cần tự giống, cấu đỏ đã có từ xưa. Mình đây bây giờ, cái chí cũng thiếu. Con mắt thường nhìn hoa thì khen hoa đẹp, nhìn trại thì gọi là hoa lợi. Nhưng nhìn bằng con mắt kinh tế thì dễ, duy trì được khu vườn không phải là chuyện đơn giản mô. Bà đứng lên, đi tản bộ vòng quanh cái hồ trồng hoa súng giữa sân. Những bông súng nhiều màu, vàng, trắng, hồng, bấp lại vào buổi chiều, lá từng phiến tròn, cải sát mặt nước. Phong cách Của hoa súng cũng lạ. Giống như lá, nó dính sát mặt nước, nở ra khép lại vài lần là hết. Người ta không nhìn thấy nó tàn, và rã cánh dần như hoa sen. Nó lúng xuống, trốn vào trong nước, và biến mất. Bà Lan Hữu mỉm cười, nói tiếp. Người Huệ xưa Tuổi năm trở lên, là muộn quay về nơi cấy cổi để tìm bàn. Những người bạn nhấn ải, không lôi thôi, không làm mệt mình bao giờ. Bà Lang Hữu không phải là một kẻ bi quan về con người. Tôi không nhầm lẫn về kính cách của bà. Câu nói của bà, tôi hiểu. Chỉ bộc lộ ở tâm hồn bà, một tình cảm sâu xa, giống như tâm hồn của người lão nông, gắn bó với mảnh đất của mình. Hàng năm, mùa xuân bà trồng thêm cây, mùa hạ làm cỏ đốt lá, mùa thu hái quả, mùa đông đọc sách hái măng, thầm lặng chờ xuân tới. giới bà. Con là nổi trong mưa, trong nắng. Cuộc đương đầu với gió bão và các loài ký sinh. Nỗi ân hận của người báo vệ khi cây chết. Niềm vui sinh nở của người mẹ trước chùm trái đầu mùa. Con người lịch sử và văn hóa tồn tại ở nơi bà. Hình như Luôn luôn đòi truyền hơi thở của mình, qua các mạch gỗ của cây cối, đến tận gốc rễ, để được cắm đời mình sâu bền trong đất. cho đến nay. Vải đất ven sông Hương, từ cầu Bạch Hổ lên chùa Thiên Mụ vẫn ấp ủ trong những dưng tược của nó dáng dấp văn hóa của một trung tâm đô thị Việt Nam cổ. Chính trên mảnh đất này, thành Huế đã ra đời từ năm đó, năm 1936. Và Kim Long trở thành thủ phủ nổi tiếng của đàn trong trong suốt 50 năm tiếp theo. Cuộc sống phồn vinh, văng vẻ của mảnh đất Thuận Hóa trong thời kỳ này đã được phản ánh một cách khá đầy đủ trong nhiều sách vở. Tưởng không cần nhắc lại làm gì. Điều thú vị đối với tôi khi đọc lại ấy là khi họ đến đây. Nhiều người nước ngoài đều ngạc nhiên nhận thấy rằng phụ nữ Kim Long ăn mặc rất đẹp. Lý do là nghề gấm thêu hoa đang thịnh hành khắp nơi Yên sông Hương. Có lẽ phụ nữ Huế giỏi theo thùa, biết mặc đẹp bắt đầu từ cái thời xa xôi ấy. Nếu không là gì Một người khách du đã đi nhiều nơi trên thế giới hồi ấy, là cố đạo Alexandros, khi viết về Khe Huê, tức kẻ Huế, đã nhắc lại nhiều lần rằng đây là một thành phố lớn. Trước thời các chúa Nguyễn đến Cắm Đô ở đây, dùng trung du ghen sông Hương này, đã xuất hiện những thôn hoa. Xanh biếc rậm rạp Dân cư sống bằng nghề giường Đã lâu đời Sau này Như đã nhấn mạnh trong các hội ký Về thành phố Kim Long Thời ấy Thì các công thự Cũng như nhà riêng Đều được xây cất Giữa những khu giường xanh tươi Đầy các thứ cây quý Hoa lạ Sưu tầm từ khắp xứ mang về Đến lượt Phú Xuân, khi đã trở thành kinh đô của cả một đất nước sôi động chiến công dưới thời Quang Trung, Phú Xuân vẫn giữ riêng một phong thái yên tĩnh, đầy chất thơ điền giả. Tôi rất cảm mến bà Lê Ngọc Hân, nàng công chúa đất Thăng Long, vào đây làm hoàng hậu để trở nên một nhà thơ Huế. Dân, phải là Huế biết mấy, mới nhìn thấy được điều này. Sương mù sắc tím nồng đượm, mà hương thơm nứt phòng the. Ôi, tình yêu của bà, cuộc đời của bà, bảo táp mà thanh tịnh biết bao nhiêu. Nhà thơ và người anh hùng đã xa khuất không để lại mộ chí. Riêng còn trong câu thơ, một nét mặt thành phố trong sáng muôn đời. Ngoài Ô Huế trước nay vẫn là nơi ở của nhà trí thức, nghệ sĩ. Đời này sang đời khác, vừa trồng cây, vừa đọc sách, làm vườn, hàm dưỡng một nét sống văn hóa thâm hậu. Kim Long xưa Là xứ Hà Khê, nổi tiếng văn học. Trải mấy trăm năm, mãi đến đời thiệu trị, trường học, trường thi quốc gia đều tập trung trên hai bờ sông Hương, Quảng này. Lê Quý Đôn đã làm thơ, viết sách ở đây. Ngày nhàng, dẫn, nhẹ áo, lỏng đai ưu giao ở khoảng hà khê thiên mù dân làng xuân hòa quý mến nhà bác học thờ ông làm thần bản thổ hàng năm dâng tế dẫn đọc tên Lê Quý công còn đắp ngồi mộ giả khói đến bây giờ thở ấy sinh viên quốc tử dám già sĩ tử về kinh đi thi Vẫn ăn ở lâu dài tại vùng này, trọ học trong nhà dân. Mùa thi, dọc sông ngương nổi lên một dãy phố thuyền, và dọc đường sang sát mọc lên những quán xá. Đây là một loại quán đặc biệt, ngày thường ít thấy. Chủ quán là những trí thức lỡ giận phần nhiều là những thầy đồ nghệ, lều chóng mỏi mệt không muốn về lại quê cũ, ở lại kinh bốc thuốc, dạy học, cưới vợ, làm giường, tính khí cương trực, nhân kỳ thi, thường mở quán để có cơ hội giao du với kẻ sĩ bốn phương. Loại chủ quán thứ hai là những cô gái có nhan sắc, có ăn học, ra ngồi quán để kén chồng giữa đám thiên hạ tài hoa. Chính là cái quán ẩn tàn kinh luân, mà lục dân tiên đã ghép vào. Ông chủ quán bừng bừng nhân nghĩa, già cả nàng Kiều Nguyệt Nga, có cha làm tri phủ ở miền Hà Khê kia nữa. Tất cả cái xã hội chính tà, chung quanh quán đời thư sinh của Nguyễn Đình Chiểu đều đã có mặt ở Kim Long thời ấy. Cũng đã thường lui tới những quán rượu phê phán thời đại kia. Cái bóng dáng đơn độc phẫn nộ của cao bá quát. Ông đã trải 10 năm giao du để đi tìm một thanh gươm cổ và cuối cùng ký thác với sông Hương. Cách khác giọng lớn về một lưỡi kiếm dựng trời xanh Bến đò trường thi ngày xưa Này là bãi khoai ngô hợp tác xã Khu quán chợ nơi lục dân tiên và cao bá quát từng ngồi Bây giờ tỉnh mịch một ngôi chùa cổ Còn quốc tử giám và cả khu hoa viên của Lê Văn Duyệt thì đã ngủ sâu dưới cây trái trong giường dân. Nhưng mà, nếp nhà cũ vẫn còn. Cây liều ở trái trên có dách gỗ, chấn sông, nhìn ra giường nơi mỗi nhà. Là chốn đèn sách bao đời. An hiên Dưới những mái hiên yên tĩnh kia, đã nảy mầm kết Trái, bao nhiêu điều không ai biết Trong lý tưởng nhân đạo của Nguyễn Du Trong cái chính khí nổi giận của Cao Bá Quát Trong mộng kinh bang của Nguyễn Công Trứ Và lòng đạo của Nguyễn Đình Chiểu Còn những nhân vật trường ốc cũ Qua cuộc đổi đời Đã trở thành những người dân lành, biết trồng cây, biết đọc sách, và biết sống giữ lề. Suốt 350 năm xây dựng, Huế đã dời chỗ theo một vết dài chừng dăm cây số, dọc sông Hương. Để lại đằng sau nó, bản phát thảo đầu tiên của cái mô hình thành phố dường bây giờ. Lịch sử đổi thay Con người đi qua Nhưng những thành phố sẽ còn lại Để trả lời cho các thế hệ tương lai Về những kinh nghiệm sống Làm giàu có thêm nhân loại Một buổi trưa nắng gắt Bà Lan Hữu vừa đi đâu về Mặc áo lụa dài Chiếc quạt giấy xòe ra trong tay Tôi gặp bà đứng trước cổng an hiên Nhìn đăng đăng ra dòng sông Sông Hương triều lên Đang cồn những đợt sóng lớn xô nhau về phía núi Và ở quảng xa Nó trôi đi Mịch mùng trong khói trắng Tự nhiên Bà Lan Hữu lẫm bẩm một mình. Thọ huyền trấn công chùa qua đây, chắc sống cùng sánh như vậy. Ít khi tôi nghe một câu nói lạ như thế ở bà. Chợt nhiên nó động tới trong tôi, một nỗi gì thẳm sâu, không nói được. Vâng, thuở ấy, sống đã sánh như bấy trừ, Như đã sánh từ thuở việc thường. Tôi là người thứ sinh đất Thăng Long, Theo đảm cưỡi huyền trấn quá đây, Dựa một ngày dòng sông bồi hồi sống phẫn kính thành. Thuở ấy, dòng sông chấu hỏa, Còn hoang dài, chiếm nhàng, Đầu đầy bại, hóa tầm xuân mọc chén với cọ lâu, chính là hoa tường ví thơm ngã, những khu vườn bấy trừ. Tối qua đây, yếu mẹn dòng sông, nên ở lại, dậy cọt, lật đá, trồng cây từ bụi ấy. Sáu bạch năm trôi qua, mỗi tất đất khác bọc này đã uống biết bao nhiêu mồ hôi và mẫu. Tôi nhận ra, ở mỗi con người quanh tôi, triệu nằm một nội lòng thương cây nhở cội và nét điềm tịnh cuộc mặt đất mà họ đã cái của và giao hạ